Trường sinh chương 517 May mắn thoát hốn Bởi vì trong núi trời đang mưa Mới đầu chúng nhân còn không xác định Ở nơi xa đang quanh quẩn Đến tuột cùng là khói khí hay là sương mù Đợi tới khi tới chỗ cao Mới có thể nhìn thấy rõ ở nơi xa Đích xác là khói Chẳng những có khói còn có lửa Bốn người đứng ở nơi trống trải Hướng về nơi xa nhìn Đợi tới khi thấy khói lửa ở nơi xa Bốn người lập tức Lùi về phía sau vài bước Ẩn thân vào phía sau cây Lúc này Ở trong núi trời đang mưa Không nên có xuất hiện sơn hỏa Hơn nữa khu vực bốc cháy đó Rõ ràng cho thấy Giặc hoa cố ý phóng hỏa Mà mục đích phóng hỏa Cũng rất rõ ràng Bởi vì dần hổ ngũ hành thuộc mộc Giặc hoa phóng hỏa Là để thi hủy bớt cây cối Ở khu vực đó Ngăn cản dân hổ khống chế điều khiển Đồ vật hệ mộc Dùng cách này để suy yếu thực lực của dân hổ Vương ra Giới nhất quay đầu nhìn về phía trường sinh Không cần phải gấp Trường sinh chậm dãi lắc đầu Bọn họ phóng hỏa đồi núi Là để thanh trừ cây cối Ở khu vực này Kế tiếp tiến công dọn sạch trướng ngại Bởi vì trời mưa Sơn hỏa còn chưa có thiêu cháy hoàn toàn Trường sinh nói xong Dương Khai tiếp lời Hôm nay gió bắc thổi Nơi xa có 3 chỗ đang bốc cháy Hiện thành hình quạt Hướng nam lan tràn Ba chỗ đốt cháy kia Ước chừng khoảng tầm 10 dặm vuông Dư nhất gợt đầu tiếp lời Mười dặm vuông này Chắc hẳn là phạm vi hoạt động của dân hổ Bọn họ không dám đặt chân vào phiến khu vực đó liền ở bên ngoài phóng hỏa Thích Quỳnh Minh chắp tay trước ngực A-di-đà Phật Thiện nhân tự có trời trợ giúp Trời mưa lớn thế này Thật sự là giúp đỡ chúng ta Chứng sinh cật đầu tiếp lời Đích sát Bọn họ phóng hỏa đốt núi Hẳn là có hai mục đích Một là hủy diệt cây cối ở khu vực đó Xuyên yếu thực lực của dần hổ Còn có chính là Thanh trừ chướng ngại vật Để cho chúng ta đi tới Không có chỗ ẩn nấp nghị muốn xuất thủ ngăn cản bọn họ vây công dần hổ Chúng ta cũng chỉ có thể kiên trì sông ra Vương gia Làm sao bây giờ Dưới nhất hỏi Ý của các người đây Trường sinh thuộc miệng hỏi ngược lại Dưới nhất mặt lộ vẻ sát cơ Đã bọn họ biết rõ chúng ta nhất định sẽ đến Chúng ta cũng không cần thiết ẩn giấu hành tung Thờ gì bọn họ còn chưa thực sự đề phòng Trước tiên giết mấy tên rồi nói Ta cũng đồng ý Thích Quyền Minh gật đầu Tổng cộng có 3 địa phương đang bốc cháy Ba địa phương kia khẳng định là có người Chúng ta tùy tiện chọn một cái Tốc chiến tốc thắng Trường sinh lại nhìn về phía dương khai Dương Khai nhíu mày không lập tức tiếp lời Người có lo lắng gì? Trường sinh thuộc miệng hỏi Dương Khai lắc đầu Không có gì Động thủ đi Sớm muộn cũng phải đánh Dọc qua nhân số quá nhiều Chúng ta không có khả năng một lần đánh là xong Chỉ có thể từng bước sươi tái Sau khi đạt thành nhận thức chung Trường sinh cũng không chậm trễ Đi Trường sinh thi xuất truy phong quỷ bộ, ở bên dưới cánh rừng nhanh chóng đi xuyên. Dương khai ba người theo sát phía sau. Có thông linh phù biến mất đi khí sắc, cũng không sợ bị giả qua phát hiện. Trong lát sau, ba người đã tới cách đỉnh núi đang bốc cháy, chưa đủ 50 dặm. Trường sinh đi trước một mực nhìn quanh quan sát. Rốt cuộc, ở bên ngoài phạm vi 20 dặm, phát hiện ra một chỗ sân độc Sơn động này cũng không lớn chỉ lớn bằng một gian phòng ở vào một vách đá dưới núi vị trí rất là che giấu trường sinh hướng mọi người chỉ vào sơn động kia không cần lên tiếng chúng nhân cũng biết được ý của hắn nếu như chúng nhân tàu tán liền ở nơi đây hội hợp thực tới lúc nguy cấp cần thứ nhất thi triệt chính nhã phát tàng nơi này chính là địa điểm truyền thống đồng thời với lúc lao nhanh về phía trước Trường sinh thấp dọng nói ra Thông linh phù tối đa có thể duy trì liên tục nửa canh giờ Trước mắt còn thường lại thời gian một nén nhang Nghe được lời của trường sinh Ba người trước sau thấp giọng đáp lại Địa điểm giặc qua phóng hỏa Phân biệt là ở đỉnh núi Tây Bắc, Chính Bắc, Đông Bắc của khu vực Dân Hồ Ba người ở phía đông đi tới Tới gần đầu tiên là khu vực Đông Bắc Theo khoảng cách gần sát, trường sinh đầu tiên phát hiện một chỗ túp lèo tạm thời dựng. Túp lèo này cũng không nhỏ, ở nơi xa có thể nghe thấy được tiếng giặc hoa bên trong đang tán gẫu trò chuyện. Trường sinh biết hoa ngữ, giặc hoa nói cái gì hắn cũng có thể nghe hiểu. Đám giặc hoa này đang chửi bới, nhưng bọn hắn mắng chửi không phải là trời ráng mưa to mà do tên đầu lĩnh không biết gọi là gì. Rõ ràng trên trời đang đổ mưa Vậy mà mạnh mẽ để cho bọn hắn Trầm lửa đốt núi Nghe được chúng nhân trò chuyện Trường sinh trong lòng bỗng sinh nghi hoặc Nguyên lai like, Sơn hỏa cũng không phải là đốt lên Trước khi trời mưa Mà là sau khi trời mưa mới đốt Tên đầu lĩnh giặc hoa Vì sao lại có hành động như vậy Lúc này Chúng nhân cách túc liều kia Đã không đủ 20 triệu Thời điểm trường sinh suy nghĩ Ba người dư nhất đã lộ ra binh khí, vội xông tập kích. Giặc hoa bên trong túp lều, làm sao có thể nghĩ tới chúng nhân phe mình sẽ đột nhiên xuất hiện. Bởi vì cái gọi là tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Đột nhiên bị tập kích, giặc hoa không chút nào phòng bị, tức thì bị ba người giết trở tay không kịp. Trường sinh sau đó xông đến, lúc này giặc hoa bên trong túp lều đã kinh hoàng tất thố vọt ra. Long nguy của trường sinh ra khỏi vỏ Trái vùng phải chạm Trắng trợn chém giết Giặc hoa bên trong túc lều Tổng cộng có hơn 10 người Không chờ giặc hoa hồ lớn cảnh báo Chiến sự Liền tuyên cáo kết thúc Chú đít giặc hoa này Phần lớn là lam khí tu vi Trong đó cũng không có tử khí cao thủ Chúng nhân phe mình vẫn chưa thỏa mãn Nhao nhao quay đầu Nhìn về phía trường sinh Trường sinh cũng không suy nghĩ nhiều Tiện tay chỉ về hướng chính bắc Chúng nhân hiểu ý Thi triển thân pháp Lao nhanh tiến đến Trường sinh cuối cùng mới khởi hành Hắn mô hồ cảm giác có điểm gì lạ dồn lại nói không ra nguyên cớ Căn cứ Vào sơn hỏa Còn đang kéo dài hơi tàn Ở nơi đó Có thể thấy được giặc hoa mặc dù châm lửa đuốt núi theo hủy khu vực này Lại cũng không lớn Hơn nữa giặc hoa trong tút lều trước đó Hoàn thoán dậy đất Hoàn trách đầu lĩnh trời đang mưa Sao lại để cho bọn họ châm lửa đốt núi Ai cũng biết Trong lúc trời mưa Phóng hỏa đốt núi Thì làm nhiều công ít Giặc hoa đầu lĩnh tại sao lại vội vàng phóng hỏa Không chờ làm rõ đầu mối Đã đi tới điểm cháy ở chính Bắc Giặc hoa nơi đây cũng không có tiêu cực biến nhát Mà là chưa nho bộn rột Hoặc là chặt cây Tăng thêm thế lửa hoặc là lật đi lật lại lá rộng trên mặt đất để cho sơn hỏa có thể hướng nam lan tràn. Mặc dù phía mình vẫn đang bạo khởi tập kích, nhưng chỗ đứng của giặc hoa rất là phân tán. Chúng nhân phe mình liền không thể trong thời gian ngắn nhất tận diệt toàn diệt. Sau khi tập kích, liền có giặc hoa hôn lớn lên tiếng, cảnh báo xin giúp đỡ. Giặc hoa nơi này cũng chỉ có hơn mười mấy người, trong đó cũng không có tử khí cao thủ. Trong lát sau, chiến sự lại lần nữa tuyên cáo kết thúc Đám người dân nhất lần nữa nhìn về phía trường sinh Ba người mặc dù không có nói chuyện Nhưng ánh mắt đã thuyết mình Trong lòng bọn họ có nhiều nghi hoặc Tuyên nói cái loại xuất lực khổ sai Không tới phiên tử khí cao thủ Phải ra tay Nhưng không có tử khí cao thủ dẫn đội Tự hồ có chút không quá bình thường Ngắn ngủi lại nhanh chóng trầm ngâm Trường sinh trầm dọc hạ lệnh Sự tình không thích hợp Không giết chúng ta đi Nghe được lời của trường sinh Ba người dư nhất lập tức thi xuất thân pháp Lao nhanh hướng đông Bởi vì thông linh phù còn chưa mất đi hiệu lực Trung nhân liền không lo Bị địch quân phát hiện ra khí sắc Ở phía dưới tàng cây trong rừng Nhanh chóng đi xuyên Nhưng không đi được bao xa Trường sinh đột nhiên cảm giác được Trong lòng dùng mình Cùng lúc đó khí trệ ù tài Đột nhiên xuất hiện khác thường khiến cho trưởng sinh có nhiều nghi hoặc Bởi vì cảm giác tương tự hắn trước đây chưa bao giờ cảm nhận qua Trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng nghĩ không thông xuất hiện loại tình huống này là có nguyên nhân gì Lại nhìn ba người dư nhất bọn họ có vẻ như cũng không nhận ra được khác thường Lại đi thêm vài dặm dư nhất đang sông ở phía trước đột nhiên phát ra một tiếng kêu đau đớn Cùng lúc đó nhanh chóng thối lui mà quay về Không chờ Trường Sinh kịp phản ứng. Dương Khai cùng Tích Huyền Minh cũng vọt tới trước bị ngăn trở. Phản lui mà quay về. Không tốt. Có linh khí bình trướng. Dư nhất lông mày co chặt. Bốn người cách xa nhau rất gần. Dư nhất ba người đi trước bị ngăn trở. Trường Sinh cũng đụng vào bình trướng vô hình phía trước. Không phải là linh khí bình trướng. Là trận pháp. Trường Sinh vội vàng nhìn quanh. Trước đây... Hán cảm nhận được tim đập nhanh ổ tai chính là trận pháp có hiệu quả, đã cách trở địa khí. Trường sinh nói xong, ba người đều không tiếp lời. Trước mắt, chúng nhân phe mình đang trong tình cảnh gì, người nào trong lòng cũng rõ ràng. Cũng không cần thiết, phải giống như kẻ ngốc kêu la trùng kế. Mắt thấy trường sinh sắc mặt hùng trọng như lâm đại địch, dư nhất lập tức đoán ra được. Hắn trong thời gian ngắn không cách nào phá vỡ trận pháp mà đối phương bố trí. Cũng không có chậm trễ, lập tức vòng cánh tay thì xuất ra chính nhã pháp tàng, phá vỡ hư không huyền môn. Huyền môn vừa mở, lập tức ở bên kia xuất hiện ra sơn động. Thích huyền mình cũng không lề mề, trực tiếp tung người mà vào. Mắt thấy hư không huyền môn có thể xuyên qua trận pháp, trường sinh lập tức theo sát. Mới vừa tiến vào sân động Dương khai sau đó cũng xuất hiện Bởi vì khoảng cách chuyển tống tương đối gần Tăng thêm trước chiến sự Dư nhất cũng không lãng phí quá nhiều linh khí liền không cần tiến hành bổ sung Sau khi ba người hiện thân ở sân động Dư nhất cũng thủy theo xuất hiện hư không huyền môn Sau đó đóng kín Bốn người chung kế bị vây Mặc dù may mắn thoát thân Lại không tránh khỏi Trong lòng còn sợ hãi Đối mặt nhìn nhau Rồn rập thở dốc Trường sinh chương 518 Cường cường đối quyết Chỗ sân động của chúng nhân cũng không lớn Bốn người thân ở trong đó đều có thể rõ ràng nghe được tiếng người khác đang thở dốc. Hai trận đánh nhau trước đó đều tốc chiến tốc thắng, chúng nhân phe mình, bất kể là linh khí hay là thể lực, cũng không có đại lượng hào phí. Lúc này thở dốc dồn rập cũng không phải là bởi vì mệt nhọc, mà là đang nghĩ mà sợ. Nếu như không có Trình Nhã phát Tàng của dư nhất, bốn người phe mình lúc này đã trở thành cá trong chậu. Trong la sau dư nhất trước tiên mở miệng, Thật sự nghĩ không ra ra qua vì rỗ dỗ, dỗ chúng ta mắc câu vậy mà coi đồng bạn của mình là mồi để như chúng ta không cùng một tộc tất sẽ dị tầm thế phải mình nói ra táng tận thiên lương như vậy cũng chỉ có ra mới có thể làm được nghe được lời của hai người Dương khai cũng gần đầuũ hỏa trường Sin thở dài các người không cần cho ta kiếm cớ giảii vây Lần này chúng ta xuyên nữa trùng kế, trách nhiệm toàn bộ là do ta. Trước khi động thủ, ta liền nghe được giặc hoa trong túp lều, mắng đầu lĩnh của bọn hắn. Tên đầu lĩnh kia không nên trời mưa lại bắt bọn hắn châm lửa đốt núi, mà phạm vi bốc cháy cũng không lớn. Những thứ này đều là điểm đáng ngờ, nhưng đều bị ta không để mắt tới. Vương ra, việc này trách không được ngài, dư nhất khoát tay chặn lại. Ai có thể nghĩ tới giặc hoa sẽ dùng người một nhà để làm mồi. Ta nói rồi, đừng tìm lý do giải vây cho ta. Trưởng sinh nghiêm túc lắc đầu. Chúng ta đã sớm biết giặc hoa cùng hung cực ác, sự tình gì cũng có thể làm được. Lần này là ta khinh địch, thất đại gia tộc nhiều tử khí cao thủ như vậy. Chia nhau châm lửa đốt núi, cũng không có người dẫn đội. Đây là dấu hiệu kẽ hở rất rõ ràng ta vậy mà cũng không nhìn ra. Mắt thấy trường tình tầm kết khó giải, Dương Nhất liền hướng Dương Khai đưa mắt ra hiệu. Dương Khai hiểu ý, mở miệng nói. Tùng Ngỡ nói, "Tại ông mất ngựa, làm sao biết không phải là phúc. Huống chi chúng ta lần này cũng không có tổn thất. Sạc qua tính toán, một khi bố trí xuống cạm bẫy, không thể vây khốn được chúng ta, bọn hắn cũng liền mất đi tiền cờ." Lúc này bọn họ ở ngoài sáng Chúng ta lại trong tối Thế cục ngược lại đối với chúng ta là có lợi Nói cũng có lý Dư nhất gần đầu Dư nhất nói xong Dương khai rội tay nắm chặt lấy tay phải của nàng Đồng thời Chuyển linh khí vào thốn quan xích Lúc này Xuân động chúng nhân cách chỗ cháy gần nhất Bất quá 20 mê dặm Mà dư nhất trước tiên thi chuyển ra Hơi không huyền môn truyền tống chúng nhân hầu như hao tổn trọng dũng linh khí. Vì dùng để phòng ngừa vạn nhất, nhất định còn phải truyền tống linh khí để cho nàng tự bảo vệ mình. Trưởng sinh đưa tay đặt lên vai trái của Dương Khai, đồng thời quay về phía Thích Huyền Minh đang chuẩn bị đặt tay lên vai phải Dương Khai, khoát tay lại. Không cần, linh khí của ta cũng không có sử dụng, để ta tới liền được. Thích Quyền Minh nghe tiếng giật tay lại, đi tới cửa động cảnh giới xem chừng. Trường sinh mở miệng nói Chúng ta nghiêm trọng đánh giá thấp Thất đại gia tộc của giặc qua Ta là cư sơn tu vi Bọn họ trước tiên bổ trí xuống trận pháp Thậm chí ngay cả ta đều có thể ngăn được Bởi vậy có thể thấy được Bên trong thất đại gia tộc Có người tinh thông trận pháp Trước đây Chúng ta cho rằng thất đại gia tộc Toàn bộ là võ nhân luyện khí Hiện tại xem ra cũng không phải như vậy Thất đại gia tộc Rất có thể ai cũng sẽ có sở trường riêng Nghe được lời của trường sinh dư nhất chậm rãi gật đầu. Tam lãng sầm biết được pháp thuật. Trong những người này, hẳn là cũng có người biết pháp thuật. Còn có người biết trận pháp. Luyện khí tự nhiên cũng có. Trừ chút ít này, có thể là còn cái gì khác. Từ phúc là ở thời Tần đông độ. Trường sinh nói ra, thời điểm hắn đi không có ý định trở lại. Vì vậy có thể mang theo... Kinh điển cổ tịch Hắn khẳng định đều sẽ mang đi Thời tần Mặc ra cơ quan tạo vật Đã đang phong tạo cực Từ phúc không có khả năng bỏ qua nó Vì vậy dạ qua rất có thể Cũng sẽ biết mặc ra cơ quan thuật Có khả năng này Ngoài ra Dương nhất lại hỏi Để ta suy nghĩ Trường sinh thuộc miệng nói Trường sinh luyện chính là hỗn nguyên thần công Trong cơ thể Linh khí số lượng dự trữ Cao hơn rất nhiều so với người tu vi bình thường. Được hắn tương trợ, linh khí dư nhất rất nhanh lần nữa tràn đầy. Phát ra ra được, dương khai không hút thêm linh khí của mình. Trường sinh liền thu tay lại xoay người, sau đó ra khỏi sân động, leo lên thạch bích đi tới chỗ cao. Nhìn quanh xem chừng, không thấy khí sắc địch nhân mới tâm nặng trở về sân động. Trường sinh xoa nước mưa trên mặt, rồi mở miệng nói. Gia tộc không giống như bang phái Gia tộc đều là truyền thừa qua các thời kỳ Có thể truyền thừa nhiều năm mà không suy Tất nhiên có bản lĩnh giữ nhà Hơn nữa Bản lĩnh giữ nhà của bọn họ Còn phải là có thể tổn thương tới bản lĩnh của người khác Không như vậy Bọn họ sớm đã bị người ta tiêu diệt Cũng không thể truyền thừa tới nay Trường sinh nói xong Để cho ba người hiểu rõ đầu mối nhất sau đó nói ra Ám khí của giặc hoa Phần lớn đều ngâm độc Thất đại gia tộc Hẳn là sẽ có người am hiểu dụng độc Không lại bỏ loại khả năng này Trường sinh cần đầu Dược lý đều là tương thông Người am hiểu dụng độc Cũng có thể tinh thông y thuật Giặc hoa đường xa mà tới Có người bị thương Dù sao cũng phải tiến hành trị liệu Vì vậy bên trong thất đại gia tộc Có người tinh thông kỳ hoàng chi thuật Cũng hợp tình hợp lý Trừ chút ít này ra Còn có gì Dư nhất cho mày Kỹ nghệ có thể đả thương người Cũng chỉ có mấy loại này Thế quỷ minh nói Cũng có khả năng Thất đại gia tộc cũng không phải là mỗi người Đều có bản lĩnh giữ nhà giống nhau Hẳn là Tập trung vào luyện khí tập võ Thế quỷ minh lời nói vừa ra Lập tức đạt được đồng ý của dư nhất Bên trong giặc hoa tử khí cao thủ Cũng không ít Thất đại gia tộc chắc hẳn dùng luyện khí làm chủ Đối với lời của hai người Dương Khai cũng không đồng tình Cũng không thể nói như vậy Vương Gia là người luyện khí Nhưng hắn cũng biết đạo thuật cùng y thuật Chúng ta đã khinh địch một lần Cũng không thể lại dẫm lên vết xe đổ Nếu như không biết bọn họ Có những thủ đoạn gì Lần nữa động thủ Chúng ta sẽ còn ăn thiệt hỏi Hỏa khí thì sao Dương nhất nói ra Có khả năng Dương Khai trả lời Bên trong àm khí giặc hoa sử dụng Thì có hỏa khí Rơi xuống đất Bốc khói loại này chúng ta cũng không phải là chưa thấy qua Dương Khai nói xong Tất cả mọi người không có tiếp lời Lúc này mưa bên ngoài Càng lúc càng lớn Như vậy Bất lợi với tìm kiếm Chúng nhân liền cởi xuống áo tơi Ngồi xuống nghỉ ngơi Lúc này đã là Quá nửa đêm canh bốn Bên trong núi nhiệt độ rất thấp Hành lý mọi người Đều dùng vải nỉ bọc lại Ở trên lưng ngựa Cũng không có mang tới Lo lắng bài lộ hành tung Chúng nhân cũng không dám nhóm lửa Cũng mày đều là người luyện khí Cũng không có úy kỵ rét lạnh Chúng nhân trước đó xuyên nữa Bị người vây khốn Thích của mình càng nghĩ càng ấm ức Vương ra, bọn họ tuyệt đối nghĩ không ra Chúng ta vừa mới thoát hốn Lên lập tức giết trở về Ngài nói xem Chúng ta hiện tại giết tới hồi mạng thường Có được hay không Ý kiến hay Dứ nhất phủ họa Ta cũng đồng ý Dương khai cũng cảm giác nén giận Ba người tỏ thái độ Sau đó toàn bộ nhìn về phía trường sinh Chưa từng nghĩ trường sinh vậy mà Nhưng mày lắc đầu Không được Giả qua tâm tư so với chúng ta tưởng tượng Càng thêm tỉ mỉ Bọn họ vừa mới thiết lập cạm bẫy Chúng ta đã đến Điều này nói rõ bọn họ biết hành tung của chúng ta Thậm chí có thể suy tính ra Chúng ta chạy tới nơi này Mất bao nhiêu thời gian Bọn họ là ở Đông Hải phía xa Chúng ta tại trung thổ làm cái gì Bọn họ không khả năng biết Duy nhất khả năng Chính là đám người tam lăng sâm Trước khi chết đã lợi dụng linh khí tín vật Cho bọn hắn chuyển đi tiền tức Dương Khai nói Trường sinh đồng ý với suy luận của Dương Khai Nhưng vẫn không đồng ý hỏi mạng thường Trận mưa lớn này Đã giúp đỡ chúng ta Bọn họ hủy không được Phiến khu vực này Liền không cách nào suy yếu thực lực của dân hổ Ngày mai giờ dần Mới là thời điểm Dân hổ suy yếu nhất trong tháng này Còn có một ngày thời gian Không vội Đời đại đầu trở về Chúng ta bàn bạc kỹ hơn Nghe trường sinh nói như vậy Ba người cũng liền bỏ đi Ý niệm giết trở về Trước đó một đường lao nhanh Bây giờ lại đã có nhiều bèo ải Giết phần mình đã tọa Nghỉ ngơi dưỡng sức Bên ngoài trời đang một mực mưa Gần sát canh năm Lúc này bỗng nhiên Có tiếng sột soạn Trường sinh nghe tiếng mở mắt Chỉ thấy có một con thanh xà Ở trước cửa động bơi qua Bởi vì là một con thanh xà Kích cỡ thông thường Hơn nữa lúc này đã trải qua kinh chập Tức là vào mùng 5 mùng 6 tháng 3 Ngày mưa nhìn thấy thanh xà cũng rất bình thường Mắt thấy thanh xà không có vào động Trưởng sinh cũng không suy nghĩ nhiều Đợi thanh xà bơi qua Liền nhắm mắt lại Không bao lâu Bên ngoài lại lần nữa chuyển đến thanh âm lạ Lần này mở mắt ra Lại là một con thỏ Con thỏ ở cửa động chạy qua Chưa từng nghĩ tới lại chạy trở về Nhảy cả tưng vào trong động Hướng vào bên trong nhìn quanh Trường sinh chương 519 Tương kế, tiệu kế Con thỏ ở cửa động Là một con thỏ rừng rất thông thường Có thể là trong núi Ít có người tới Thỏ rừng cũng không có sợ người Mắt thấy trường sinh mở mắt Lại như trước không chạy Chỉ là tò mò quan sát Bốn người trong sân động Thế người mình cũng nghe tới âm thanh Sau khi mở mắt chứng kiến có thỏ rừng Hắn mặc dù sát phạt quyết đoán Nhưng lại tâm địa Bồ Tát Hắn cũng quên Đầu to lúc này Ở bên ngoài chưa về Cho rằng đầu to cũng đang ở trong động. E sợ đại đầu sẽ giết nó làm bữa ngon, liền khoắt tay suy đuổi. Thỏ rừng gặp phải suy đuổi, nhảy cả từng chạy đi. Trưởng Sinh cùng Thích Huyền Minh lại lần nữa nhắm mắt lại. Trưởng Sinh tay mắt thanh minh, mặc dù bên ngoài đang trời mưa, lại có thể xuyên thấu qua tiếng nước mưa nghe được thỏ rừng đang nhảy về phía trước. Thỏ rừng sau khi rời khỏi sơn động, cũng không có hướng nơi xa đi. Mà là ở chỗ gần dạo qua một phòng sau đó lượn tới sườn núi phía tây đi tới thượng bộ ở sơn động chúng nhân đang ở sân động chúng nhân đang ở nằm ở một chỗ phía dưới sườn nổi đỉnh núi là một mảng lớn cây cối cao to thỏ rừng từ đỉnh núi lưu lại chốc nát sau đó đột nhiên phát lực chạy vài vòng rồi ở phía tây chạy như điên mấy đầu Trường sinh cho rằng thỏ rừng chạy đi là nhận lấy kinh hãi Lo lắng là giặc hoa đi tìm qua Liền ngưng thần yên tĩnh, nhìn tai lắng nghe Thế nhưng chữ tiếng mưa rơi, bên ngoài cũng không có âm thanh lại Hơn nữa, thỏ rừng trước tiên là chạy hướng bắc Nếu như giặc hoa từ phía tây đi tới Thỏ rừng hẳn là chạy trốn tới hướng đông mới đúng Xác định không phải là giặc hoa tìm đến Trường sinh liền trầm tĩnh lại, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần Có vết xe đổ Hắn sẽ không dám xem thường Bất luận chi tiết gì Cũng không dám buông tha Con thỏ rừng xuất hiện trước kia Có vẻ như có chút không đúng Cần phải biết rõ Thỏ rừng là một loại nhát gan Không nên chủ động tới gần nhân loại Hơn nữa con thỏ này Tâm hiểu kỳ cũng không nặng Nhìn thấy trong sơn động có người Lập tức chạy mất mấy đúng Không nên đợi tới lúc thích với Minh đưa tay xua đuổi Mới chạy mất ngay tại đây, Trường Sinh lại cảm giác mình có chút quá căng thẳng. Bên trong núi, ít ai lui tới, thỏ rừng cũng không sợ người, cũng là hợp tình hợp lý. Hơn nữa trước đây xuyên nữa bị vậy, khiến cho bản thân trong lòng có sợ hãi. Lúc này mới thân hồn nát thần tính, nghi thần nghi quỷ. Thế nhưng nghĩ lại, vẫn là cảm giác không thích hợp. Hắn lúc nhỏ, một mực sinh hoạt tại sơn thôn, đối với tập tính của thỏ rừng cũng có chút hiểu rõ. Thỏ rừng trời đang mưa, Hàn Lã sẽ không ra khỏi ổ kiếm ăn. Con thỏ rừng này vẫn là lộ giao của quái. Trong lòng nghi ngờ, Lễ bắt đầu nhớ lại quỹ tích di động của thỏ rừng trước đó. Theo lý thuyết, thỏ rừng gặp phải xua đuổi, Hàn Lã nên cách xa nơi này mới đúng. Nhưng thỏ rừng cũng ở phụ cận của cửa động, đi một phòng, sau đó lại đi tới chỗ đỉnh nối của sơn động. Mà địa phương thỏ rừng dừng lại trên đỉnh núi, lại đúng là nơi mà mình trước đó trông về phía xa. Nghĩ tới đây, trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, đột nhiên mở mắt, trầm giọng nói ra: "Hành tung của chúng ta đã bại lộ." Ba người nghe vậy, đồng thời mở mắt đứng dậy. Dương Khai cùng Thích Minh cầm lấy binh khí, cảnh giới ở cửa động. Mà dư nhất thì nghiêng người buông tay, tùy thời chuẩn bị thi triển ra Trình Nhã Pháp Tàng, phá vỡ hư không. Trường sinh thẳng thân đứng dậy, trầm giọng nói. Không cần khẩn trương, bọn họ lúc này còn chưa đi tới. Vừa rồi có con thỏ ở cửa động lén lút nhìn quanh, bị tích với mình đuổi đi. Con thỏ kia cũng không lập tức đi xa, mà là ở bên ngoài động cùng với đỉnh núi hơi dừng lại. Sau đó đột nhiên phát lực, hờ phê tây chạy nhanh dưới đi. Mới đầu ta cũng không suy nghĩ nhiều, nhưng cẩn thận nhớ lại đột nhiên sinh ra cảnh giác. Tất đại gia tộc rất có thể Có người am hiểu, thông linh ngự thú Dùng nguyên thần xuất khiếu Chiếm đoạt lấy, cầm thú chi thân Rồi âm thầm Tìm kiếm tung tích của chúng ta Con thỏ kia sau khi rời khỏi cửa động Sở dĩ không lập tức rời khỏi Mà là ở bên ngoài động Cùng với đỉnh núi dừng lại lâu Là bởi vì trong sân động chỉ có bốn người chúng ta Đại đầu không ở chỗ này Người này không chế con thỏ bốn phía quan lại là đang tìm kiếm đại đầu Trường sinh nói tới chỗ này hơi dừng lại Rồi tiếp tục nói Nếu như ta không đoán sai Con thỏ kia ở đỉnh núi Đột nhiên phát lực chạy đi Chính là bởi vì nguyên thần giặc hoa Vốn chiếm đoạt thân thể kia Đột nhiên bứt ra rời đi Con thỏ phục hồi lại tinh thần Phát hiện thân đang ở nơi Lạ lẫm bởi vậy kinh hoàng thất thố Hốt hỏa đi xa Trường sinh nói xong Ba người toàn bộ gật đầu Trường sinh suy nghĩ đồng thời lần nữa nói Ta không xác định Suy đoán của mình có đúng hay không Nhưng thả tin là có Cũng không tin là không Vâng ra lo lắng tuyệt không phải dư thừa Dư nhất vội vàng nói Chúng ta lần này cùng giặc qua Cách xa nhau chẳng qua hai 30 mây rặng Hành tông chúng ta Lúc này đã bại lộ Bọn họ rất nhanh sẽ đi tới Để phòng bất chắc Chúng ta nhất định cần phải mau chóng rời khỏi Trường sinh khoát tay nói Không vội Bọn họ cũng không biết chúng ta đã sớm phát hiện Xác minh xong hành tung của chúng ta Bọn họ tất sẽ hợp mưu thương nghị Như thế nào mới có thể đem chúng ta Một mẻ hốt gọn Cái này cần có thời gian Trường sinh nói xong Rồi quay đầu nhìn về phía Dương Khai Dương Khai biết rõ trường sinh đang chân cầu Ý kiến của mình Hơi trầm ngâm rồi chầm giọng nói Thật vất vả mới thấy được tiên cơ Cứ như vậy đi Thật sự không cam lòng Không bằng đảo khách thành chủ Ẩn thân chỗ tối Đợi đám người bọn hắn tới Rồi tập kích giết lại Đợi Dương Khai nói xong Trường sinh lại nhìn về phía Dương Nhất Dương Nhất chọc rãi gần đầu Kế này có thể thực hiện Bọn họ chỉ khi chúng ta còn ở trong sân động Chỉ biết đề phòng sân động Chúng ta ẩn thân ở chỗ tối Rất dễ đáp thủ Không chờ trường sinh nhìn về phía bản thân Thích Huyền Minh liền mở miệng nói Địch minh ta tối, có thể đánh. Ba người đã giết phần mình tỏ thái độ. Sau đó nhìn về phía trường sinh, chờ hắn đáp ứng. trường sinh nhú mày, không lập tức tiếp lời. Chúng nhân cũng không biết dạo hoa khi nào đi tới. Bắt thấy trường sinh chậm chạp không mở miệng. Trong lòng ba người có nhiều nôn nóng, rồi lại không tiện mở miệng thúc giục. Suy nghĩ thật lâu, trường sinh rốt cuộc mở miệng. Bọn họ biết rõ, trận pháp. Trói buộc không được ta Sau đó đột kích Tất nhiên sẽ dốc toàn bộ lực lượng Bốn phía bao vây Giặc hoa nhân số rất nhiều Chúng ta coi như đánh lén Cũng không thể lấy ít thắng nhiều Đánh tới cuối cùng Ta sẽ thần hãm lâm lớp vòng vây Đã như vậy Chúng ta chia binh làm hai đường Các ngươi ba người Trước giờ rời khỏi Lượn quanh đi Nam Bắc Đi phía Tây Núi Tìm kiếm chỗ đặt chân của giặc hoa Thất đại gia tộc nhân số rất nhiều Trong doanh địa Tất sẽ có nhiều đồ vật cấp dưỡng Cùng với tùy thân hành lý Mà bọn họ sau khi tới đây đánh lén Cũng tất sẽ khinh trang thượng trận Không tiện mang theo đồ vật Cũng sẽ lưu lại doanh địa Để đảm bảo có thể đem chúng ta về quanh Bọn họ sau đó sẽ dốc toàn bộ lực lượng Sẽ không lưu lại quá nhiều người trông coi doanh địa Các người ba người Cần nghĩ cách tìm được doanh địa của bọn họ thừa dịp hư mà vào Rồi chỉ để phá hủy Trường sinh nói tới chỗ này hơi dừng lại rồi tiếp tục nói. Trương Mạn Đại Đầu đã chạy tới bờ biển tìm kiếm thuyền con của bọn họ. Đội thuyền đều do mảnh gỗ chế tạo, coi như bên ngoài bị mưa ướt nhẹp, bên trong cũng có thể giận dốp. Dùng phong cách hành sự của Đại Đầu, tuyệt sẽ không tay không trở lại. Hắn tại bờ biển đem đội thuyền của Sắc Hoa tiêu hủy, chúng ta trong núi đem doanh địa của bọn hắn phá hủy, khiến cho Sắc triệt để mất đi tiếp tế. Chẳng những Không cho bọn hắn lưu lại hành lý Cùng đồ vật lương khô Lên quần lót cũng không để lại cho bọn hắn một cái Trường sinh nói xong Dư nhất liên tục khoát tay Không thể lưu mình ngày ở đây Vạn nhất giả qua bốn phía bao vây ngày như thế nào thoát thân Ta cũng lưu lại Trường sinh lót đầu nói Người lưu lại không có chút ý nghĩa nào Ta duy nhất kinh kỵ Chính là trận pháp của bọn họ Nhưng trước đây chúng ta đã từng Cùng đáo người bọn hắn Ở trong trạm pháp ung dung thoát khốn Kế tiếp bọn họ rất không có khả năng lặp lại chiêu cũ Sử dụng chiến thuật biển người Khả năng lớn nhất Nếu như đến tầng lúc nguy cấp Ta có thể thi triển dục hỏa lăng không Các người cũng biết được Ta dục hỏa lăng không Ai cũng đuổi không kịp ta Trường sinh nói xong Tiện tay nhặt lấy một đoạn nhành cây Ngắt bỏ đầu đuôi Sau đó quản chú linh khí đưa cho dương khai Sau khi chuyện thành công ba người các ngươi tìm kiếm chỗ ẩn thân an toàn Bẻ gãy nhánh cây cho thấy vị trí Ta trước tiên sẽ đi tìm các ngươi Dương nhất tiếp nhận nhánh cây thích đáng thu hồi Kỳ thực trên ngày hắn Còn có một cái linh khí tín vật của trường sinh Nhưng lo trước khỏi họa Nhiều lưu một cái vẫn là ổn thỏa Các người bây giờ lập tức đi Trường sinh mà miệng thúc dục Nghe được lời của trường sinh Ba người đối mặt nhìn nhau cũng không lập tức rời đi Trưởng sinh biết rõ bọn họ đang lo lắng cái gì Nếu như nơi đây không có ai thì khẳng định là không được Nếu như bọn họ bắt không được ai Tất sẽ chạy trở về doanh địa Ta ở chỗ này nghĩ cách đưa bọn họ dẫn hướng nơi khác Vì đám người các người tranh thủ đầy đủ thời gian để hủy diệt đi doanh địa của bọn họ Trưởng sinh nói tới chỗ này rồi hướng ba người khoát tay Mau đi đi Trước tiên sử dụng thông linh phù Sẽ hao tổn dương khí Trong thời gian ngắn Các người không thể lại tiếp tục dùng Trên đường nhờ chú ý Không cần hiển lộ ra khí sắc Nghe thấy trường sinh nói như vậy Ba người liền không chần chừ nữa Phủ thêm áo tơi rời khỏi sân động Bất chấp mưa to đồng hành đi về hướng bắc Ba người sau khi rời khỏi Trường sinh lần nữa ngồi xuống Nhắm mắt ngưng thần Cảm giác xung quanh sân động Những âm thanh thật nhỏ Từ mình suy ra người khác Nếu như mình là đầu lĩnh giặc hoa Biết được địch nhân Ẩn thân ở phụ cận Nhất định sẽ thương nghị đổi sách Triệu tập đội ngũ Đồng thời phái người tới đây chăm chú nhìn hắn Nửa nén hương sau Bên ngoài chuyển đến âm thanh xe gió rất nhỏ Âm thanh xe gió Xuất hiện ở nam phương Của Sơn Động Nghe thanh âm hẳn là một con chim nhỏ Trường sinh nghe tiếng mở mắt Nhìn về phía xa, quả nhiên ở trên cành cây bên ngoài mười trượng có một con chim nhỏ vừa mới bay tới Trường sinh, chương 520 Tranh thủ thời gian Từ nơi xa bay tới Là một con hỉ thước rất thông thường dây vào gốc cây tùng To cao Nếu như không phải trước đó đã có chỗ phát hiện Xuất hiện con hỉ thước đột nhiên này Cũng không dẫn tới sự chú ý của trường sinh Mà lúc này Hắn lại có thể nhìn ra Con hỉ thước kia cũng giống như con thỏ rừng Bị nguyên thần của giặc hoa Chiếm đoạt lấy thân thể Căn cứ có hai cái Một là cái loại chim chóc như hỉ thước Có một đặc điểm rất lớn Đó chính là không kể ở nơi đâu Cũng sẽ ưa thích lưu díu kêu lên hai tiếng Mà lúc này Con chim hỉ thước xuất hiện Lại ăn tĩnh dị thường Hai là vị trí Mà hỉ thước đứng yên Rất là che giấu Cũng không phải là vị trí tránh mưa tốt nhất Mà là vị trí tốt nhất Để quan sát sơn độc Hỉ thước xuất hiện Khiến cho trường sinh âm thầm thở nhẹ Trước đó hắn mực mực lo lắng mình quá căng thẳng Thần hồn nát thần tính, trông gà hòa quốc. Nếu như con thỏ rừng xuất hiện trước đây không phải do giặc hoa nguyên thần khống ngự, giặc hoa tiểu sẽ không tới đây bao vây đành lén. Mà giặc hoa nếu như toàn bộ lưu lại danh đuyện, ba người dương khai lần này đi chính là chui đầu vô lưới. Con chim hiến thức này xuất hiện là để quan sát tình huống trong sân động, xác định bọn họ còn ở nơi này. Như vậy, linh có thể biết được giặc hoa sẽ chuẩn bị tới đây đành lén. Mặc dù biết hỷ thước đang quan sát tình huống trong sân động Trường sinh nhưng lại không kinh động nó Bởi vì sân động chỉ có một cửa động Mà chỗ hắn ở là ở đối diện cửa động Vừa đúng lúc chặn tầm nhìn của hỷ thước Hỷ thước dùng thế nào Trái trương phải nhìn cũng không thể nhìn thấy tình hình trong sân động Ngắn ngủi trầm ngâm Trường sinh thẳng thân đứng dậy đi tới cửa động Lúc này trời bên ngoài vẫn đang còn mưa Hắn cũng không có đi ra cửa động Mà là dừng ở lại cửa động Xoay người hứa trong sân động nhìn thoáng qua Sau đó giải khai dây lưng Chuẩn bị đi tiểu Hắn biết rõ vị trí cụ thể của hỉ thước Bất kể là ngồi, đứng Ở trong sân động Đều hị ý vô ý Chặn lấy hướng nhìn của hỉ thước Mà hắn sở dĩ có cửa động này Cũng không phải là không có mục đích Mà là để xác định Đại bộ đội của giặc hoa Cách nơi này còn xa hay không Lúc đi xa đi vệ sinh, cô xác định giặc hoa lúc này vị trí có vẻ như không liên quan nhau. Kỳ thực cũng không phải như vậy. Con hỉ thước do giặc hoa, nguyên thần chiếm đoạt, xuất hiện ở bên này. Trừ xác định được bọn họ vẫn đang ở trong sân động, rất có thể còn có một đích khác, đó chính là quan sát hướng đi của bọn họ. Chỉ cần bọn họ không đi ra sân động, chính ở chỗ này thì giặc hoa liền giảm tốc dục linh khí sử dụng thân pháp nhanh chóng di động. Như như trong bọn họ có người rời khỏi sân động Lên sẽ thấy giặc hoa thúc dục linh khí Phát ra khí sắc Trưởng sinh trước khi đi vệ sinh Hướng về phía trong sân động nhìn thoáng qua Chủ yếu là để khiến cho tên giặc hoa Tên giặc hoa chiếm đoạt Thân thể của hỷ thước lầm tưởng Để cho hắn ngộ nhận Trong động còn có người khác Nếu như không quay đầu lại Nhìn một cái Cái này cũng có chút không hợp lẽ thường Bởi vì lúc trời mưa Đứng ở cửa động đi tiểu rất bình thường Nhưng trong động có nữ nhân Dù sao cũng phải có chút cố kỵ mới đúng Ngay tại lúc trường sinh đang vặn tháo dây lưng Con hỉ thước trên cây đột nhiên vỗ cánh bay cao Thầy nhó đột nhiên bay cao Trường sinh cũng không ngừng đầu nhìn lên mà là nhanh chóng làm việc Rồi buộc lại dây lưng trở về sân động Hỉ thước đột nhiên bay cao Không thể nghi ngờ là lo làng hắn sẽ phát hiện ra Khi sắc của giặc hoa khác mà bay cao cảnh báo Bởi vậy cũng có thể nhìn ra Đại bộ đội của giặc hoa đang thiết triển thân pháp hướng lên này nhanh chóng di động. Khoảng cách song phương vốn không xa, không tới một lúc giặc hoa liền sẽ đến. Trước đây khi chọn mua dược vật chữa thương, trường sinh đã nghiền nát phối chế, sau đó phân cho chúng nhân. Lúc này bên người chỉ còn lại mấy bao lớn kịch độc dược thảo. Chút ít kịch độc dược thảo này chứa ở trong một bao quần áo. Sau khi trở lại sơn động, trường sinh cũng không nóng lòng. Đem bao phục vác ở trên vai Mà là bó lại rắn chắc Rồi để ở bên cạnh Nếu như trước tiên trên lưng lại có bao phục Giặc hoa liền có khả năng đem lòng sinh nghi Cho là hắn đã sớm phát hiện Sau khi vào sơn động Trường sinh liền không nhìn thấy Con hỉ thước bay cao Mặc dù thân kinh bách chiến Nhưng hắn còn không thể tự chế khẩn trường Bởi hắn mặc dù biết giặc hoa đi tới Nhất định sẽ dùng thế Nhanh như chớp Để khởi xướng tập kích Lại cũng không biết giặc hoa Sắp khởi xướng tập kích Sẽ bao quát những thứ gì Đổi lại là người khác Lúc này hẳn là sớm đã đem Bao phục treo ở trên lưng rồi chạy mất Nhưng trưởng sinh không có làm như vậy Bởi vì trước giờ rời khỏi Cố nhiên có thể bảo toàn tự thân Lại sẽ đem đám người dân khai Đưa tới hiểm cảnh Giặc hoa sau khi đi tới Nhìn thấy không có người Thời gian ngắn sẽ nghĩ tới trung kế Lập tức chạy trở về Đến lúc đó, khả năng sẽ đụng phải đóng người dương khai. Đối mặt với cường địch, tất cả mọi người sẽ khẩn trương, trường sinh cũng không phải là ngoại lệ. Không thể tự chế khẩn trương kích động, tim đập cũng tùy theo giả tốc. Mặc dù khẩn trương phi thường, trường sinh lại cũng chỉ có thể bắt buộc bản thân tĩnh tâm ngưỡng thần, nhạy cảm cảm giác. Kế tiếp, hắn nhất định cần phải tinh chuẩn, đắn đo động thủ. Bất luận sơ hở gì... Cũng có thể dẫn tới thất bại trong càng tức Trường sinh là tử khí cao thủ Tài mắt thành mình Nếu như là đêm khuya yên tĩnh Hắn có thể nghe được Những thanh ngầm rất nhỏ bên ngoài trong trường Nhưng lúc này trời đang mưa Tiếng mưa rơi nghiêm trọng Đã làm quấy nhiễu thính giác của hắn Hậu quả trực tiếp Chính là trừ khi xạ qua đi tới phụ cận Nếu không hắn cũng không cách nào phát hiện trước Người ở thời điểm Dị thường khẩn trương Sẽ cảm giác thời gian trôi qua vô cùng chậm Thực ra Chỉ cần một lát công phu giặc hoa Lên có thể quy mô đi tới Bởi vì đối phương nhân số rất nhiều Mà trong núi có nhiều cảnh khô lá rụng Đọc gãy cảnh Âm thanh liên tiếp sẽ chuyển tới Nghe được thanh âm phân biệt vị trí Địch nhân lúc này Hẳn là đã đi tới trong vòng 10 trượng Tới lúc này đã có thể động thủ Sau khi nghe được Tiếng nhánh cây đứt gãy Trường sinh thẳng thân đứng dậy Đi hướng cửa động Kèm theo một tiếng kêu to của hỉ tước Ở bất đồng phương vị Phụ cận cửa động Giặc hoa đồng thời thúc dục linh khí Hướng về phía cửa động vội sông mà tới Trường sinh lúc này đã đi tới cửa động Nghe được âm thanh xe gió mãnh liệt Lại thấy đại lượng giặc hoa Vọt tới bên ngoài động Lập tức xoay người hướng về phía sân động Lờn tiếng hô hoán Không tốt Giặc hoa đến rồi Hô xong một tiếng Lại hô thêm một tiếng Ta ngăn lại bọn họ Các người đi mau Đồng thời với lúc lươn tiếng hô hoán Trường xe vội vàng cầm lấy túi sách Ở trên đất Lúc xoay người Mười tên giặc hoa đã cực nhanh mà tới mấy tên gần nhất cách cửa động Đã không đủ năm trường Những tên giặc hoa Vội sung tới Hai tay đều cầm lấy Một đám viên cầu màu đen to bằng quả đấm Đồ Phật tương tự trường sinh đã từng thấy qua Đây là hỏa khí đặc thù của giặc hoa Tác dụng cũng giống như trấn thiên hỏa lôi Do Lý Trung Dung chế tạo Chỉ là thân hình muốn nhỏ hơn không ít Lúc này Hỏa khí trong tay giặc hoa còn chưa có rời tay Trường sinh hoàn toàn có thể Trước khi hỏa khí rời tay Vội sông né tránh Nhưng làm như vậy liền không hợp tình lý Đã nói tới Ngăn lại chui thích giặc hoa Để cho người trong sân động đi trước Làm sao có thể bản thân chạy trước? Giả qua cũng không phải là người ngu Tất sẽ phát hiện ra có điều khác thường Nhưng mà nếu như không tránh né Chú thích giả qua này Một khi ném ra đại lượng hỏa khí Bản thân Tất sẽ không thể toàn thân trở ra Vì để giả làm đùa Khiến cho kẻ khác nghĩ là thật Cũng để trì hoãn giả qua ném ra hỏa khí Trường sinh bất chấp suy nghĩ nhiều Tiện tay nằm lấy một bao độc dược Làm xé rách bao Đồng thời thúc dục thuần dương linh khí Đem giật phấn Dẫn đốt ra ngoài Độc chết các người Những tên giả qua Đang vọt tới cửa động Chuẩn bị ném ra hỏa khí trong tay Chưa từng nghĩ tới trường sinh lại đột nhiên ném ra Một bao độc phấn khói đen Giả qua mặc dù hung tàn cuối cùng Lại cũng không tới mức Hung hãn không sợ chết Kịch độc trước mắt Bất chấp vứt ném hỏa khí Chỉ có thể lui về phía sau tránh ngang Tự tàn né tránh Trường sinh bước lui Giặc hoa ở phụ cận Rồi lần nữa hô lớn lên tiếng Không cần để ý tới ta Đi mau Lúc này ở cửa động Có độc khí quanh quần Giặc hoa nhìn không thấy rõ tình huống trong sân động Trường sinh cũng không dám lại chần chừ Hồ to rồi lập tức Đạp địa mượn lực Hướng ra bên ngoài sân động Trong nháy mắt chạy ra ngoài sân động Có hơn 10 quả hỏa khí Lên từ bốn phương tàm hương nem tới Sơn động Là ở dưới vách đá Hỏa khí động vào thạch bích Lập tức nổ vàng Những cục đá lớn nhỏ không đều Phô thiên kẻ địa văng khắp nơi Trường sinh lúc này hai chân cách mặt đất Không thể nhanh chóng né tránh Toàn bộ hậu thân Trong nháy mắt Bị nhiều đá vụn Nổ tung tué đánh trúng Tới lúc này Trường sinh công phu coi như đã triệt để làm đủ Sau khi sương mổ tiêu tán Giả qua không thấy được đám người xương khai Cũng chỉ cho rằng Bọn họ trong lúc vội vàng Đã không biết trốn tới nơi nào Tuyệt sẽ không nghĩ ra Bọn họ đã trước giờ rời khỏi Càng nghĩ không ra Bọn họ đã hướng về phía doanh địa của phe mình Đồng thời với lúc Thành công khiến cho giả quan lầm tưởng Trường sinh cũng đem bản thân Hãm sâu vào hiểm cảnh vòng vây Nhưng kết quả như vậy hắn cũng chấp nhận bởi vì cái gọi là chi tiết quyết định thành bại trước tiên khiến cho giả qua lầm tưởng có rất nhiều cửa động nhưng lại không phải là vẽ rắn thêm chân nhàn dối không có chuyện gì đem sự tình đơn giản làm phức tạp mà là sự tình vốn rất phức tạp bất luận mà chi tiết nào xử lý không tốt cũng sẽ rất dễ thua cả bàn Giả qua ném ra hỏa khí bạo tạc Chẳng những là nổ ra đại lượng đá vụn Còn sinh ra kịch liệt khí lãng Trường sinh lúc này Đang vội sông về phía trước Khí lãng bạo tạc sinh ra Trong lúc vô hình Khiến cho hắn tăng thêm trợ lực Chẳng qua hắn cũng không thành công thoát khốn Vừa mới lao ra khỏi khí lãng bụi mù liền có vô số kể phi tiêu ám khí Từ các nơi phô thiên cái địa bay tới Hỏa khí nổ bay đá vụn hắn làm cho trường sinh hậu thân vết thương chồng chất thống khổ vô cùng. Lần này, đối mặt với ám khí độc chằng hắn làm sao dám cứng rắn chống đỡ. Với tình thế cấp bách, chỉ có thể phản vận linh khí, gấp rơi xuống đất, rồi kề sát với đất lăn đi. Khó khăn lắm mới tránh khỏi ám khí tầm độc bay tới. Không chờ trường sinh thẳng thân đứng dậy, vài tên giặc oa từ khi cao thủ liền nhanh vọt lên. Huy vũ lợi nhận hợp lực cướp công Cuồng trảm loạn đâm Mẹ mà trường sinh tự nghĩ ra Cận thân cướp công trí thuật Vốn là dưới chân không có dễ Mặc dù hai chân cách mặt đất Cũng không ảnh hưởng thân pháp linh hoạt Lăn lộn tránh né Đồng thời rút đao ra khỏi vỏ Rồi dùng vai trái Chống đất phát lực Long huy vòng múa cấp trạt Chém đứt vài thanh binh khí của đối phương Sau đó mới có thể thẳng thân xuống đất Giặc hoa lần này Hầu như dấu hết toàn lực Trên sân động Cùng với đỉnh núi Cũng như trong rừng rậm Ở hai bên trái phải Chẳng chỉ toàn bộ là giặc hoa Trường sinh vừa mới thẳng thân đứng dậy Mấy cân ám tiễn liền bay nhanh mà tới Trường sinh Thẳng đứng Đào xoay quanh người Đem mấy ảm tiễn toàn bộ chặt đứt Sau đó hoành đào đưa về phía trước Chặt đứt thanh kiếm nhật Đang đánh xuống đầu Giặc hoa tịnh sẽ không để ý tới đám người dương khai. Mắt thấy trường sinh bị vây, một đám giặc hoa hưng phấn vô cùng. Có người hô lớn hạt lệnh, một bên xanh người vây công đánh chặn, một bên xanh người ở chỗ gần bố trí trận pháp, cố ý trên đề vây khổn hắn. Trường sinh biết rõ, tình cảnh bản thân rất là nguy hiểm. Dù vậy, hắn cũng không thể lập tức thi xuất ra dục hỏa năng không, cưỡng ép phá vòng vây. Bởi vì hắn nhất định cần phải đem giặc hoa giữ lại ở đây. Vì cho đám người xương khai tranh thủ thời gian Cần phải biết rõ Nơi này cách doanh địa của giặc hoa Bất quá mười dặm Hắn một khi thoát khốn Giặc hoa rất nhanh có thể trở về Hắn có thể đem giặc hoa Ngăn chặn được bao lâu Đám người xương khai liền có bấy nhiêu thời gian Đánh lấy doanh địa của giặc hoa Mà hắn lúc này đã hãm sâu Lớp lớp vòng vây Ý đồ ngăn chặn giặc hoa Nhất định sẽ trả giá thật nhiều Nhưng đại giới này Hắn nguyện ý trả giá. Cần phải biết rõ, Ngoại chuyện đều là tương hỗ. Thiên hạ, Làm gì có sự tình, Trăm lợi không có một hại. Ai cũng định nghĩ, Chiếm tiện nghi, Mà lại không thiệt thòi Trường sinh Trường 521 Điệu hổ Ly Sơn Trường sinh hướng về phía nam Phá vòng vây Giặc hoa lần này Chính là có chuẩn bị mà đến Há có thể cho phép hắn ung dung thoát hốn Mấy tên tử khí sắc hoa Đem hết toàn lực Trái phong phải lấp Đem hắn gắt gao ngăn chặn Mà những tên giặc hoa khác Thì đi trước một bước Vọt tới phía trước cùng với hai bên trái phải trường sinh Ở những khu vực mà hắn có thể phá vòng vây để đề phòng. Từ khí giặc oa với công Trường Sinh tổng cộng có 4 người, đều là tuổi tác từ 30 tới 40 tuổi. Những người này đều là nam tử trung niên, trên thân mặc quần áo có bất đồng, rõ ràng không phải từ cùng một gia tộc. Mặc dù Trường Sinh am hiểu cận thân cấp công, nhưng dùng sức một mình chiến với 4 từ khí cao thủ, đối với hắn mà nói Áp lực là không nhỏ Cũng may những người này Không phải xuất cùng một gia tộc Phối hợp lẫn nhau không có ăn ý Mỗi người đều là một mình chiến đấu Khiến cho hắn áp lực giảm nhiều Thế nhưng Bốn tên giặc hoa mặc dù Không phải từ cùng một gia tộc Thời điểm tiến công Nhưng lại chen lấn Hùng hãn không sợ chết Sở dĩ xuất hiện loại tình huống này Có hai nguyên nhân Một là đại đa số giặc hoa đều hung tàn vô cùng vì đạt được mục đích, không tiếc dùng thân mạo hiểm. Giống như Tá Mộc nhát như vậy cũng không có nhiều. Hay là vì cấp công, Trừng Sinh là trở ngại lớn nhất của Zạc Oa khi muốn chiếm đoạt Hoa Hạ Long Mạch. Đã là chướng ngại vật, lại là đại đường thân vương, ai có thể giết chết hắn chính là Oa Quốc công thần. Thân đại gia tộc, dù kết bạn đồng hành Thế nhưng giữa nhau Lại có mục đích riêng Ai cũng không muốn thiên đại công lao này Bị người khác đoạt đi Đều nói song quyền nan địch tứ thủ Đều là tử khí cao thủ Chứng sinh quả thực am hiểu cận thân cấp công Nhưng đối thủ cũng không phải là Loại da áo tối cơm Linh khí tinh thuần Thế công lăng lệ cụ may bọn họ sử dụng binh khí Không phải là thần binh lợi khí Lúc trước Khi cướp công Trường sinh đã toàn bộ chặt đứt Mất đi trường đao tiện tay liền đổi thành đoạn đao Hoặc là tay không cấp công Bởi vì cái gọi là Một tức dài thì một tức mạnh Một tức ngắn thì một tức hiểm Bốn tên tử khí cao thủ Cận thân vây công khiến cho trường sinh cảm nhận được Áp lực vô cùng lớn Mặc dù Long Uy là tuyệt thế thần binh Nhưng hắn cũng không am hiểu sử dụng binh khí Điểm chết người nhất Chính là bốn tên tử khí giặc hoa Thật không sợ chết Mỗi người đều có tâm lý Cùng hắn ngọc đá cùng vỡ Đồng quy vô tận chu đi giặc hoa này Đến tốt cùng vì bác danh hay là cướp công Trường sinh cũng không biết Thế nhưng có một điều hắn rất rõ ràng Đó chính là tính mệnh của mình So với những giặc hoa này Quý giá hơn Tuyệt không thể cùng bọn họ lấy mạng đổi mạng Một người trong lòng nghĩ cái gì Người khác khả năng không biết nhưng một khi người này làm cái gì, đối phương có thể đoán ra được, suy nghĩ trong lòng. Sau mấy hiệp, những tên giặc qua cẩn thân quần chiến với trường Sinh, liền phát hiện hắn cũng không nguyện ý cùng bản thân đồng quy vô tận. Mà phát hiện này khiến cho bọn hắn càng phát ra không sợ hãi, chỉ công không thủ, toàn bộ sử dụng đầu pháp không muốn sống. Mắt thấy mình bị mấy tên giặc qua quần lấy, Trừng Sinh trong lòng âm thầm nôn nóng. Trước đây giả qua đã có người hạn lệnh từ xung quanh bố trí trận pháp. Hắn mặc dù đối với trận pháp ít có xem qua, lại biết rõ trận pháp không giống với linh khí bình trường. Trận pháp lợi dụng chính là thiên địa linh khí, mà linh khí bình trường thì là dùng linh khí của người luyện khí. Hắn có thể lợi dụng thuần dương cùng thuần âm linh khí, bao bọc xuyên qua linh khí bình trường, nhưng không cách nào như cũ xuyên qua trận pháp. Nếu như chỉ hoãn thời gian quá lâu Địch quân trận pháp có hiệu quả Bản thân liền khả năng bị vây khốn Nghĩ đến đây Trường sinh cũng không chậm trễ Không nhìn thẳng Mà đánh úp về phía sau lưng một trường Vùng ngược tay Dùng đao chém đứt đầu của tên giặc qua Đang cầm đoạn đao vò tới trước mặt mình Sở dĩ dễ dàng đem đầu lâu ngày này chặt xuống Chính là bởi vì Theo cái nhìn của tên giặc qua này Trường sinh nhất định sẽ tránh né Đánh úp về phía bản thân một trường Nếu như hắn không né sẽ bị thương Mà hắn nếu như trốn Cũng sẽ không có góc độ xuất đào Mấy tên giả qua mặc dù không phối hợp tác chiến Cùng bảo hộ đồng loại Nhưng lại hiểu được lợi dụng đồng bọn Để bảo hộ cho chính mình Nhưng bọn hắn lại quên mất Lợi dụng người khác Cùng với người khác chân tâm hỗ trợ Là hoàn toàn hai việc bất đồng Đồng thời với lúc Chặt đứt đầu của tên giặc qua trước mặt Trường sinh ở phía sau lưng Cũng trúng một trường Bởi vì hắn trước đó đã có chuẩn bị tâm lý Tăng thêm tên giặc qua xuất trường Cũng không nghĩ tới Một trường của mình thật có thể đánh trúng trường sinh Cho nên cũng không tận suốt toàn lực Chẳng qua một trường này Lực đạo vẫn rất lớn Trường sinh tại lúc dọn sạch chướng ngại vật trước mặt Cố nén kịch liệt đau nhức Mượn nhờ trường lực của đối phương đánh vào sau lưng Trực tiếp xông ra ngoài Mặc dù thuận lợi thoát khốn, trưởng sinh cũng bỏ ra trả giá không nhỏ. Đây chính là một trưởng của tử khí cao thủ, mặc dù không có trọng thương thổ huyết, nhưng cũng tới mức tạng phổ kịch chấn, kịch liệt đau nhất. Dù là thấu khổ không chịu nổi, trưởng sinh cũng chấp nhận. Đây là tác phong của hắn trước sau như một. Tâm thuật của hắn cực kỳ chính, nguyện ý vì vật mình muốn mà trả giá thật nhiều, cũng nguyện ý. Vì sự tình mình muốn làm Cánh chịu hậu quả Cũng không tham lam truy cầu tận được chỗ tốt Cũng không tổn thất Sau khi thoát khỏi vây công của mấy người Trường sinh lập tức thi xuất Truy phong quỷ bộ Giao động về hướng Nam Gặp phải mấy tên đối thủ Kêu to xông tới ngăn trở Cũng không để ý Liên tiếp né qua hơn 10 người Rốt cuộc chạy ra khỏi tầng vòng vây bên trong Bởi vì truy phong quỷ bộ Là di động trên mặt đất, tốc độ cũng không nhanh bằng lăng không phi hành. Mà giặc hoa một phương tử khí cao thủ, thầy hắn muốn chạy, nhao nhao đạp địa lăng không, vọt lên trước tới trụ cao. Chẳng qua làm cho bọn hắn không nghĩ tới, trưởng sinh có cơ hội lăng không, nhưng lại không để khí cất cao, mà là như trước trong rừng dao động lào nhanh. Trưởng sinh sở dĩ không lăng không phi hành, cũng có hai phương diện. Một, Là nếu như lúc này lăng không cất cao ta sẽ trở thành mục tiêu công kích Còn không bằng trên mặt đất di động Truy phong quỷ bộ Huyền diệu vô cùng Giặc hoa rất khó ngăn lại hắn Hai là hắn có ý Vì đám người dương khai tranh thủ thời gian Trưng mắt Còn chưa phải lúc bước ra rời đi Đồng thời Lao nhanh hướng nam Trừng sinh ngẳng đầu nhìn lên Chỉ thấy đại lượng tử khí giặc hoa thi triển năng không vi hành Ở trên rừng cây bay tới truy đuổi Đại bộ phận tử khí cao thủ Đều tương đối phân tán Từng người tự chiến Chỉ có 7 tên giặc hoa đồng hành về phía trước 7 người này Tổng cộng có 5 nam, 2 nữ 5 người nam tử Tuổi tác đều rất lớn Người trẻ nhất cũng phải hơn 40 Mà già nhất Thì giống như khỉ ốm Lông mày trợn nhìn, khẳng định cũng phải tới 80. Hai nữ giác hoa thì một cái là lão thái thái thân hình nhỏ gầy. Một kẻ khác thì là một phụ nhân trẻ tuổi, khoảng 30. Giác hoa thân hình đều tương đối thất mẻ, mà phụ nhân trẻ tuổi này lại chừng bảy thước cao, thân thể đầy đà, lớn lên cũng không khó nhìn. Thi triển năng không hành cần thúc dục linh khí. Chỉ cần thúc dục linh khí liền sẽ hiển lộ khí sắc. Thông qua khí sắc có thể thấy được 7 người này đều là động nguyên trở lên. Không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là thủ lĩnh của thất đại gia tộc. Truy phong quỷ bộ tốc độ di chuyển rất nhanh nhưng trường sinh ở thời điểm di động cần thời khắc này tránh những giặc hoa tới đây ngăn trở. Tốc độ như vậy không tránh khỏi thụ ảnh hưởng lớn. Cũng may trong núi Có nhiều cây cối cao to Hắn có thể lợi dụng chút ít cây cối Để tránh né ám khí cùng hòa khí Của giặc hoa ở chỗ cao ném xuống Điều làm cho trường sinh kinh kỵ nhất Chính là bên trong giặc hoa Có một nhóm người là dùng cung Thỉnh thoảng có tên bắn lén bay tới Nhiều lần sượt qua người hắn Cùng tiến mỗi người đều có thể dùng Cũng không phải mỗi người đều biết dùng tốt Chủ đi xả qua sử dụng cung tiến tiễn pháp đều rất tốt Vô cùng có khả năng là xuất cùng một gia tộc Mà bởi tên cao thủ địch quân lướt ở chỗ cao Cũng có một người lừng đèo cung tiễn Người này hẳn là đầu lĩnh hoặc là tộc trưởng của một gia tộc Chẳng qua mặc dù mang cung tiễn trên người Nhưng kẻ này cũng không mở cung Tình hình này khiến cho trường sinh áp lực cực lớn Bởi vì cái gọi là Không lên tiếng thì thôi. Nhất minh, kinh nhân. Người này một khi mở cung, bản thân sợ là rất khó ung dung né tránh. Trong lát sau, trưởng sinh liền hướng Nam di động được 5-6 dặn. Theo sau cải thành hướng Đông, không phải do hắn có nòng chuyển hướng, mà là phương Nam đã tụ tập đại lượng địch quân cao thủ bay tới trước. Hắn chỉ có thể bị động thay đổi phương hướng. Một trưởng trước đó, Mặc dù không tổn thương tới căn bản, nhưng cũng làm cho Trừng Sinh phía sau lưng kịch liệt đau nhức không chịu nổi. Lão nhanh chạy nhanh, đồng thời thúc dục linh khí hòa ứ chữa thương. Lúc này trong lòng Trừng Sinh nửa vui nửa buồn. Vui vì chính mình đã dẫn đại bộ đội của Sắc Hoa rời xa danh địa. Hơn nữa, Chu Điệp Sắc Hoa lực chú ý tất cả đều trên người mình. Mặc dù đám người dân khai cùng với Sắc Hoa lưu thủ ở doanh địa, động thủ ra qua nơi đây cũng sẽ không chú ý tới doanh phương có khi sắc biến hóa Anh yêu thì là không biết giặc hoa bầy trận bao trùm phạm vi bao nhiêu cũ liền không cách nào ra định bản thân có thể hay không rời khỏi khu vực nguy hiểm còn có thẳng là tới lúc này đầu lĩnh của thất đại gia tộc cũng chỉ là ở trên cao quan chiến cũng không có xuất thủ Tử khí ra qua khác, mặc dù có thể đối với mình sinh ra uy hiếp, nhưng bảy người này mới thật sự là cao thủ khó di dưa. Những người này sở dĩ một mực không có động tác, không thể nghi ngờ là tự trọng thân phận, không muốn đơn giản động thủ. Đợi tới khi bọn họ phát hiện ra giặc qua khác, không cản được bản thân, bọn họ tất sẽ đích thân xuất thủ. Vội vàng suy nghĩ, trường sinh liền thúc dục linh khí ra tốc di động. Trước mắt Bản thân duy nhất có thể làm chính là tận lực mang theo giặc hoa hướng nơi xa mà đi. Bản thân chạy càng xa, đám người dân khai liền càng an toàn. Trường sinh chương 522 Chỉ tranh chút xíu Giặc tham dự đánh lén lần này Nhân số rất nhiều Ít nhất cũng có hơn 200 người Bởi vì bên trong Giặc Hoa có nhiều tử khí cao thủ Những người này có thể thi triển Lăng không phi hành Đi tới những địa phương Mà trường sinh di động tới để chặn lại Mặc dù đại bộ phận ý đồ chặn lại hắn Đều bị trường sinh sử dụng Truy phong quỷ bộ nhanh chóng nẻ qua Nhưng luôn có một ít Giặc Hoa Khiến cho hắn phải giảm tốc độ nền tránh Tốc độ tự nhiên sẽ thụ ảnh hưởng lớn Hậu quả trực tiếp Chính là 200 giặc hoa chỗ này Thủy trùng âm hồn bất tán Đi theo phía sau Mặc dù trường sinh mục đích Đúng là điệu hổ ly sơn Nhưng hắn vẫn không hy vọng Đối phương sẽ vây chặt như vậy Cũng không thể xem thường Những giặc hoa có lao khí tu vi Bọn họ ném ra ám khí Và bắn ra tên lén Đồng dạng cũng có thể chí mạ Giặc hoa lần này Dốc toàn lực xuất động Không thể nghi ngờ Là nghĩ đem đám người trường sinh một mẻ hốt gọn. Nhưng lúc này đám người dân khai đã đào thoát. Chỉ còn lại trường sinh. Đối với giặc hoa mà nói. Những người khác chạy cũng không sao. Chỉ cần đem trường sinh giết chết. Bọn họ liền đại công cáo thành. Dù sao bắt giặc trước bắt vua. Đạo lý này ai cũng hiểu. Trường sinh hậu thân lúc trước. Khi bị nổ tung. Đã bị đá vượng. Văng tung tué khiến cho có nhiều vết thương Mắt thấy phía sau lưng trưởng sinh Huyết nhục mơ hồ Hơn nữa trước đó vẫn bị đánh trúng một trường Một đám giặc hoa kích động vô cùng Cho rằng thắng lợi đã gần trong căng tấp Bắt được trưởng sinh Đã dễ như chở bàn tay Là người sợ nhất phấn khởi cuồng nhiệt Bởi vì khi đó Sẽ khiến cho người ta đánh mất đi lý trí Cùng thanh tịnh Cũng chính bởi vì đám giặc hoa này Đang ở trong trạng thái cuồng nhiệt Tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt chăm chầm vào trường sinh Nhiều người như vậy Mà không có ai xoay người nhìn về phía doanh địa Cũng không có ai hoài nghi Đám người dân khai biến mất Đi tới nơi nào Giặc hoa không quay đầu lại Trường sinh thì có Hắn đã chú ý tới Ở phương hướng Tây Nam Bên ngoài 60 dặm Có linh khí chấp động Chỗ đó không thể nghi ngờ Là doanh địa của giặc hoa Có linh khí chấp động, đã nói lên, đám người sương khai đã bắt đầu động thủ. Người luyện khí, lúc thúc dục linh khí sẽ có khí sắc hiển lộ. Linh khí tu vi càng cao, khí sắc lại càng rõ ràng. Ngược lại cũng vậy. Nếu như chỉ có hồng sắc linh khí, cách khoảng 2-3 dặm, liền hầu như cái gì cũng không nhìn thấy. Doanh địa của giặc hoa xuất hiện khí sắc cũng không phải là do song phương kịch liệt giao chiến. Dẫn tới đại lượng linh khí hỗn tạp, mà là nhiều lần xuất hiện. Lướt qua tức thì màu xanh đậm. Ba người dương khai đều là đại động tu vi, đều là lam đậm linh khí. Lướt qua tức thì là màu xanh đậm, liền có hai loại khả năng. Đó chính là ba người phe mình dơ tay chém xuống. Đám người giả qua trong doanh địa đang người ngăn tan tác. Còn có một loại khả năng, chính là dư nhất đã nhiều lần sử dụng. Vô tiễn thần cung Dư nhất vô tiễn thần cung Có thể sử dụng linh khí Hóa thành mũi tên Chỉ cần mở cung Liền cần thúc dục linh khí Nhìn thấy doanh địa giặc hoa xuất hiện Nhiều lần chấp động, lam đậm linh khí Trường sinh mừng rỡ trong lòng Có vẻ như Giặc hoa lưu lại doanh địa Cũng không ít Những người này khả năng linh khí tu vi cũng không cao Nhưng đối với thất đại gia tộc Khẳng định trọng yếu phi thường Nếu như không phải là trọng yếu Giặc Hoa tuyệt sẽ không đem bọn họ Mang theo trên người Vì tận lực hấp dẫn Lực chú ý của Giặc Hoa Trường sinh chỉ có thể thả chậm tốc độ Để cho Giặc Hoa Đuổi theo nhiều hơn Khiến cho bọn họ Tự nhận là thắng lợi trong tầm mắt Có khả năng thành công Nếu như khoảng cách song phương Càng cách càng xa Giặc Hoa sẽ tràn ngàn thất vọng Đầu chí đều không có Trường sinh quân Có thể hay không dừng bước nói chuyện Ở chỗ cao có người mở miệng lên tiếng Đầu lĩnh thất đại gia tộc Có 5 kẻ là nam tử Nhưng người đứng đầu Cũng không phải là lão đầu lớn tuổi nhất Mà là một nam tử trung niên Khoảng hơn 40 tuổi Trường sinh nghe được người kia nói chuyện Lại chưa từng để ý tới Đối phương lời này Ngang mấy việc đứng lại đừng chạy Còn muốn ngu xuẩn Bởi vì hắn một mực Đang nhanh chóng di động Khiến cho giả qua Thủy Trung không thể thành công bày trận Thời điểm này Kẻ nào dừng lại Người đó là kẻ đần Cái tên Giao Hỏa Ôm đầu chó tháo chạy này Chính là đường chiều vương gia Mà các người nói hay sao Thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt Một phụ nhân trẻ tuổi Trong lời có nhiều khinh miệt Mắt thấy phụ nhân trẻ tuổi Tiếng Hán nói khá là đông cứng Khó đọc Trường sinh vốn định mở miệng miệng mai Nhưng lời tới bên miệng lại nén trở về Không cần thiết Cùng chu ít giả qua lãng phí lời nói Cũng không thể xem thường Đám giả qua này tâm trí như thế nào Lúc này Nếu như mở miệng nói chuyện Giả qua liền có khả năng thông qua lời nói của hắn Cùng với ngữ khí Đoàn ra được hắn lúc này Cũng không hề e sợ khẩn trương Vì bắt lại trường sinh Đám giặc hoa cũng ra hết khả năng Ngoại trừ trước sau chặn lại Trái phải phong ngăn Các loại độc tiêu hỏa khí Cũng là liều mạng chào hỏi Tên bắn lén Ám khí một khắc cũng không nhàn dỗi Đổi thành người khác Thời điểm này sợ là đã Bị đủ loại ám khí Bắn thành cái sàng Cũng may trường sinh sử dụng truy phong quỷ bộ Quỷ diệu huyền diệu quy tích di động cũng không có quy luật chút nào Giặc hoa thì không thấy quy luật Cũng không thể bắn tên có đích Chỉ có thể suy đoán lung tung Mù quáng suốt thủ Trường sinh mặc dù Trước mắt không thụ trọng thương Tình thế nhưng cũng không thể lạc quan Bởi vì cái gọi là Bình thường dễ tránh Ám tiễn khó phòng Đối với những kẻ chính diện ngăn chặn Hắn cũng có thể ung dung ứng đối Thế nhưng chút ít Ám khí đại lượng Phóng từ bốn phương tàm hướng Lại khiến cho hắn khó lòng phòng bị Hắn không sợ đối phương suy đoán, liền sợ đối phương chọn bừa. Đây khẳng định là không cho phép, nhưng lại có khả năng đoán đúng. Chỉ chốc lát công phu, chân trái cùng sườn trái đều đã chảy đỏ. Cũng may chỉ là chảy ra, đồng dạng với thương thế ở hậu thân cũng không có tổn thương tới căn bản. Chúng nhân lúc này ở vào vùng núi, mắt thấy phía trước cách đó không xa, có một tòa truyền núi cao cao. Trường sinh đột nhiên phát lực Không có chút nào dấu hiệu Liền ra tốc Dùng xu thế nhanh như trước Né qua mấy tên giặc qua cản đường Bay qua triển núi Trường sinh ra tốc vượt qua triển núi Chỉ là lo lắng giặc qua đi tới chỗ cao Xoay người nhìn lại doanh địa Một đám giặc hoa nào biết được hắn Đang suy nghĩ gì Cho rằng hắn muốn thừa cơ chạy trốn vội vàng hô to gọi nhỏ đuổi theo Bên ngoài núi Vẫn là núi Chẳng qua Ở cách nhau hai ngọn núi, có một dòng sông lớn từ đông bắc chảnh tới tây nam. Sơn cốc ở giữa dòng sông tương đối hẹp, nhưng hạ du dòng sông rất rộng. Vội vàng quan sát, trường sinh lập tức đổi đường tây nam, hướng về phía dòng sông rộng lớn vọt tới. Cũng không phải chỉ có người đường, ưa thích hồ to gọi nhỏ. Bên trong giặc hoa cũng không thiếu loại này. Mắt thấy trường sinh hướng phía dòng sông, lập tức có người kêu loại Nhanh ngăn lại hắn, đừng để cho hắn chạy Sắp chết đến nơi còn nghĩ chạy hay sao? Chó nhà có tang, chạy làm cái gì? Nghe được những tiếng kêu ôm sòm của giặc hoa Trường sinh tức thì nổi trận lôi đình Hắn trước đây sở dĩ nhanh chóng duy động Ít có phản kích Cũng không phải là vì cưỡng ép phá vòng vây Mà là dẫn giặc hoa rời xa doanh địa Lúc này đã bay qua triền núi Giặc hoa cũng nhìn không thấy doanh địa Có khí sắc biến hóa, hắn cũng không cố kị nữa, suốt cuộc có thể buông tay buông chân tùy tâm phản kích. Vừa mới chuẩn bị, đột nhiên xoay người giết bọn hắn hồi mạng thương. Thế nhưng trường sinh lại thay đổi chú ý, vẫn chưa tới lúc đó. Trước mắt, giáo qua mặc dù nhìn không thấy doanh địa, nhưng vẫn có thể bày trận đem bản thân về khốn. Cũng may, trận pháp cách trở địa khí không cách nào kéo dài qua dòng sông. Bởi vì nước sông lưu động sẽ khiến cho địa khí sinh ra nghiêm trọng 3 động. Chỉ cần mình vọt tới bờ sông, nên có thể tránh nỗi lo về sau. Trường sinh, chương 523 Ngăn trở triệt thoái Trường sinh sở dĩ hướng về phía hạ du rộng lớn, di động, chỉ là để lầm tưởng giặc hoa, khiến cho giặc hoa nghĩ lầm, hắn muốn nhảy cầu chạy trốn. Cửa động kia thành công lừa gạt được giặc hoa, mắt thấy hắn di động mục tiêu là phương hướng nam, dòng sông rộng lớn. Một đám giặc hoa liền vọt lên trước, tầng tầng thiết lập ngăn chặn, nghiêm thêm phòng thủ. Cửa động này của giặc hoa vừa lúc hợp với ý nguyện của trường sinh. Mắt thấy giặc hoa Đem trọng điểm ngăn chặn, phòng tới Nam Phương, lập tức đổi đường hướng Đông, hướng về phía Sườn Đông, dòng sông hẹp mà tới. Kỳ thực, hãn chỉ cần chạy tới gần dòng sông lên có thể phòng ngừa giặc qua 7 trận. Về phần dòng sông là chiều rộng, hẹp hay không cũng không quan trọng. Trong rừng phía Đông cũng có giặc hoa bố phòng, vì mơ chóng đi tới bờ sông, trường sinh cũng không cùng bọn họ động thủ quần nhau. Mà là đem truy phong quỷ bộ Thi triển tới cực hạn dao động dịch chuyển Tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu Mặc dù trường sinh đổi hướng nam di động Thành hướng đông lao nhanh Nhưng cũng không chạy ra vòng vây của giặc hoa Mắt thấy trường sinh hướng đông đi Một đám giặc hoa cho rằng hắn Đi tới phía nam bị ngăn trở Liền bất đăng dĩ đổi đường Tên giặc hoa đứng đầu Lập tức lươn tiếng hạn lệnh Toàn bộ vòng vây Đều tùy theo hướng đông mà duy chuyển Trường sinh lúc này Cách dòng sông ở phía đông Chẳng qua hai dặm Nếu như thi triển lăng không phi hành Chỉ cần một cái bay vọt liền có thể đi tới Nhưng hắn vẫn không dám thi triển lăng không phi hành Bởi vì một khi thân ở không chung Sẽ triển đề mất đi chai đợi Tới lúc đó liền không cách nào tránh né Tên bản lén cùng ám khí của sạc hoa. Nếu như trốn Luôn luôn có nhiều trật vật Giặc hoa cho rằng hắn nóng lòng chạy trốn Hoảng hốt chạy bừa Theo nhau, nhau chửi rủa cười nhạo Chú đi giặc hoa này Đại bộ phận sẽ không biết nói tiếng Hàn Nhưng hòa ngữ trường sinh lại nghe hiểu Giặc hoa Chút câu chửi rùa cùng cười nhạo Đều là những tiếng trói tai Câu câu chu tâm Không ai có thể đem người khác nhục mạ Cùng trào phúng Coi như gió thoả miên tai Dù là biết rõ không nên để vào trong lòng Nhưng cũng khó tránh khỏi phẫn nộ tức giận Trường sinh cũng không phải là ngoại lệ Hắn lúc này hận không thể lập tức Xoay người chém giết Những tên giặc hoa không biết sống chết Nhưng lúc này cách bờ sông còn có một đoạn Nếu như ở nơi này động thủ Giặc hoa có khả năng sẽ bởi trận So sánh với hỏa khí cùng ám khí Trường sinh càng ghiên kị Tên bàn lén của đối phương Mũi tên bay nhanh Sinh ra âm thanh sắc nhọn Xe gió lạnh lạnh trói tai khiến cho người không xét mặt dồn. Hơn nữa, mũi tên tốc độ di chuyển nhanh hơn, hắn rất khó tránh đi về phía trước, đồng thời ung dung né tránh. Tới cách dòng sông chẳng qua một quãng. Trường sinh xuất cuộc chúng tên, bộ vị chúng tên ở vào vai trái. Mũi tên do người nào bắn ra không thể biết được, nhưng mũi tên này dĩ có thể bắn trúng hắn chính là bởi vì người bắn tên đã thao xuống lông đuôi để cân bằng mũi tên. Mà đi lung lụy, mũi tên chính xác sẽ ảnh hưởng lớn, nhưng khi bay nhanh liền không có âm thanh xé gió, cũng rất khó phòng bị. Mũi tên nhập thể, kịch liệt đau nhức thấu xương. Trừng Si Nguyên Mã muốn trở tay vung đao để mũi tên chặt đứt, nhưng ý nghĩ chợt lên sau đó lại bỏ đi. Đến như mũi tên lưu ở trong thịt sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng tới linh hoạt của cánh tay trái. Ta sẽ ảnh hưởng Tới phản kích kế tiếp khi trường sinh lựa chọn thúc dục linh khí để mũi tên trực tiếp đánh bay làm như vậy cũng có tai hạ chính là sau khi mũi tên ly thể vết thường nhân định sẽ đại lượng đổ máu nhưng chỗ tốt là không ảnh hưởng tới linh hoạt của cánh tay trái mắt thấy kế này có thể thực hiệns sắc hoa ở chỗ gần nhau nhau như cũ làm theo nhau nhau kéoo xuống tiễn vũ mở cung kích sạc Trải qua quan sát trước đó cùng tìm tòi Bọn họ đã tìm ra được quy luật Nhằm chúng trường sinh là khẳng định Bắn không trúng Chỉ cần hướng về phía phương vị đại khái Xung quanh hắn mở cung Là có thể đánh bậy đánh bạ Trúng đích mục tiêu Vì tiếp tục lầm tưởng đối thủ Trường sinh ở thời điểm né tránh Cũng thúc dục ra linh khí Lượm tiếng thét dài Đám người dân khai rời khỏi thời gian đã lâu Giả qua rất có thể sinh nghi Đám người dân khai vì cái gì Thoát khốn xong này không cấp giúp tiếp viện. Trường sinh lần này để khí phát thành chính là để khiến cho Sạc Hoa ngộ nhận, hắn đang hướng về phía đám người Xương Khai chạy chวน trước đó cho thấy vị trí cùng tìm kiếm tiếp viện. Trường sinh để khí phát thành có thể thanh truyền trăm dặm, nhưng hắn cũng không lo lắng đám người Xương Khai bị bản thân lầm tưởng. Thứ nhất, chúng nhân đã ở chung lâu ngày, đã có nhiều ăn ý. Thứ hai, đám người Xương Khai biết rõ Hắn có thể dục hỏa năng không Hắn nếu như quả thật muốn đi Chú đích giặc hoa căn bản ngăn không được hắn Đuổi tận cùng cũng không buông Giặc hoa cảm thấy hưng phấn vô cùng Mắt thấy trưởng sinh trùng tên Mà lại lên tiếng kêu cứu Càng phát ra hưng phấn Cho rằng thắng lợi đã ở trước mắt Hoàn toàn không biết Bọn họ truy tuổi cũng không phải là một đầu chó nhà có tan Mà là một đầu mạnh hổ Đang có ý ẩn giấu thực lực 100 trượng, 50 trượng, 30 trượng. Trường Sinh bất chấp mưa tên, trái phải sực chuyển, dao động vào tới trước, hiểm lại càng hiểm, vọt tới bên ngoài 10 trượng. Một ra qua tử khí, e sợ Trường Sinh sẽ vội xông qua sông, nhanh nhau thi triển năng không phi hành, vượt lên trước tới bờ sông, rồi toàn bộ tinh thần đề phòng, ý đồ ngăn chặn. Chưa từng nghĩ tới, Trường Sinh cũng hung hưởng bọn họ xông lại, mà là xoay người hướng về phía truy binh phía sau giết tới. Giặc hoa không biết là trường sinh cũng không cần qua sông, cũng không cần vọt tới bờ sông, chỉ cần chứng kiến bờ sông có giặc hoa bày trận hay không là được. Bởi vì không nghĩ tới trường sinh lại đột nhiên hồi mạ thương. Giặc hoa ở chỗ gần, đứng mũi chịu xào, xùi xẻo. Trường sinh có long uy, vô kiên bất tồi ở nơi tay, phong mang qua người, không có chỗ nào là không phải là nhất đào lưỡng đoạn ẩn nhẫn lâu như vậy, trường sinh dược của Thảo xuống bao phục lại không có chút cổ kỳ, vào thân pháp huyền diệu cùng với tuyệt thế thần binh, cùng với giặc oa chính diện so đấu. Vì phòng ngừa giặc phóng ra âm khí cùng tên mật lén, người ở nơi nào nhiều thì hắn giết về nơi đó. Giặc trước đó nhục mạ, cùng chào khiến cho hắn nghẹn lấy một bục lửa giận. Có thể chém đầu, tuyệt sẽ không chém đứt tay. Có thể chém đứt tay, tuyệt sẽ không đạp bay. Sử dụng toàn bộ là sát chiêu Xuất ra đều là nặng tay Trường sinh đột nhiên phản công Giết sạc hoa Một cái trở tay không kịp Trước đây vẫn còn cuồng bọng kêu gào Lập tức liền nhao nhao Từ tán chạy trốn Thấy tình thế không ổn Vài tên tử khí sạc hoa Vội sông tiến lên nganh chiến Ý đồ của lấy trường sinh Một người trong đó sử dụng binh khí Là một bả thái đao Bởi vì kỹ thuật Rèn luyện Cùng với chất liệu sử dụng nguồn tốt hơn so với đông doanh kiếm bình thường khi đối trảng với Long nguyy vậy mà không hề đứt gấy trưởng sinh không nghĩ tới ra qua còn có loại khí có thể chống cự Long nguyy nhưng hắn lúc này đã giết đỏ cả mắt mùa đau bị đối thủ dơn lên ngăn chặn lập tức lại bổ sung thêm một đau dưới âm vang liên tiếp ba đau suốt cuộc đem thái đao của đối phương chặt đứt ở giữa. Không chờ quay người né tránh, lại bổ xuống một đao, trực tiếp đen kẻ kia xé da lồng ngực. Mắt thấy đồng bạn bị giết, một tên tự khí sắc hoa khác lập tức giữ vững tinh thần, chuẩn bị nghênh chiến. Chưa từng nghĩ tới, Trừng Sinh cũng không công kích hắn, mà là lướt ngang xoay người, hướng về phía ngoại vi giết ra. Lúc này, chỗ gần chỉ có hắn Cùng với tên giặc hoa tử khí kia Nếu như hắn đem đối thủ giết chết Giặc hoa ngoại vi Sẽ không còn cổ kỵ Lập tức sẽ vứt ném ám khí Bởi vì cái gọi là Muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ tốt Một thanh tuyệt thế thần binh nơi tay Thật là có Lớn lao trợ lực Chẳng những có thể dùng chặt đứt binh khí đối phương Có có thể đền bù Đao pháp của mình không đủ Dù sao Tay không làm sao có thể Cùng với Long Huy so lại Hắn lúc này nghĩ chém ở đâu Liền chém ở đó Ngay tại lúc trường sinh hổ nhập Lăng Quần Đại khai sát giới Tây Bắc Phương Hướng đột nhiên truyền đến tiếng nổ mạnh rung trời Cùng với tiếng nổ mạnh chuyển đến Địch ta song phương tất cả đều nguyên người Chỗ nổ mạnh Là doanh địa của giặc hoa Mà cùng với tiếng nổ mạnh Còn xuất hiện ra ánh lửa trùng thiên Với khói đặc Trường sinh không nghĩ tới sẽ xuất hiện ra loại tình huống này Giặc hoa cũng không phải là người ngu Tiếng nổ chuyển đến trong nhái mắt Ý đồ phe mình cũng chết đầy bại lộ Cái này đã cho thấy đám người dương khai Lui lại rất bất lợi Bởi vậy có thể thấy được Tiếng nổ cũng không phải là do đám người dương khai Cố ý làm ra Mà là giặc lưu thủ doanh địa Tự nghĩ hẳn phải chết Liền dẫn đốt hỏa khí trong doanh địa Ý đồ cùng đám người dương khai Đồng quy vụ tận Khiếp sợ không chỉ có trường sinh, một đám giặc hoa cũng là hít lấy một hơi khí lạnh. Tới lúc này, bọn họ mới biết được trường sinh lấy bản thân làm mồi nhử, cố ý đem chúng nhân phe mình dẫn đi, coi như vì thuộc hạ, tranh thủ thời gian, đánh úp doanh trại quân địch. Ngắn ngủi ngạc nhiên, giặc hoa trước tiên phục hồi lại tinh thần, sau một hồi cuồng loạn, gào khóc thảm thiết. Những đầu lĩnh của thất đại gia tộc vốn một mực, mực không tham chiến, Đã sắc mặt xoanh mét như cha mẹ chết Bởi vì mỗi gia tộc đều có người lưu ở doanh địa Cần phải biết rõ gia tộc không giống như bao phái Toàn bộ có thể là thân thích có liên hệ máu mủ Lúc này phụ nữ già yếu cùng trẻ em bị đám người dưng khai tận diệt Trong đó bi thống cùng phấn độ là có thể tính đến Nổ mạnh xuất hiện lúc trước cùng với bụi mù trùng thiên Thuyết minh trong doanh địa bạo tạc dị thường kịch liệt Giặc hoa quan tâm tất loạn nhau nhau thiên xuất thân pháp nghi muốn phản hồi Ai cũng không cho phép trở về Tên giặc hoa trung niên đứng đầu Hô lớn Giết hắn vì tộc nhân báo thủ Nghe được đầu lĩnh hô lớn Một đám giặc hoa nhau nhau ngừng chân Sau đó giống như điên Hướng về phía trường sinh lao tới Từ lúc này Mục đích của trường sinh đã đạt tới có thể bứt ra. Ngay tại lúc hắn vội vàng suy nghĩ, có muốn hay không trở về doanh địa của Sắc xem xét một chút là trùng nhân phe mình có bị thương hay không? Đột nhiên trong lòng dùng mình. Sau đó cảm giác được có một hơi linh khí của bản thân xuất hiện ở bên ngoài trong dạng phía chính bắc. Lúc đám người Dương Khai rời khỏi sân động, trưởng sinh đã từng cho Dương Khai linh khí tín vật của mình, cô ước định đám người Dương Khai đi tới khu vực an toàn. Để lấy linh khí tín vật Truyền tin cho bản thân Lúc này bản thân một hơi linh khí Xuất hiện ở phương hưởng chính Bắc Cái này đã nói lên Đóng người dương khai đã toàn thân trở ra Mà doanh địa giặc hoa Phát ra kịch liệt bạo tả Vô cùng có khả năng Là do bọn hắn sử dụng Một phương pháp nào đó Để thiết trí chỉ hoãn cơ quan Nghĩ tới đây Lại không chần chừ Cũng không chờ giặc hoa cuồng khiếu đánh tới Trường sinh liền thúc dục Thuần dương linh khí Ở quanh thân thôi sinh ra hỏa diễm Rồi cách mặt đất thăng không Đang lúc chuẩn bị dục hỏa ra tốc Chưa từng nghĩ tới Tên trung niên đầu lĩnh kia Đột nhiên hiện thân phụ cận Rồi lăng không nhất chân Trực tiếp đạp xuống dưới Biến cố phát sinh Trường sinh kinh ngạc vô cùng Lúc rơi xuống đất Đồng thời lần nữa thôi sinh ra hỏa diễm Mượn nhờ hỏa diễm bay nhanh hướng đông Không chờ bay ra 10 trượng, tên giả qua trung niên kia lại lần nữa hiện thân phụ cận, một cỗ thái huyền linh khí tinh thuần liền theo sau kéo tới. Lần này trường sinh rốt cuộc đã thấy rõ kẻ này sử dụng cũng không phải là thân pháp mà là một loại pháp thuật có thể thuần gian di động.